Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết, không chỉ là vết cắn không Mà trước khi Hùng chết Tàng Thi cũng đã cao trùng hắn Mau tránh ra Kiểu thúc lúc này như đã cạn sức Vì cuộc tấn công của Yên Du bà nãy Thuần, mau cầm lấy thanh kiếm Một thanh kiếm gỗ đào được tung lên Được anh Thuần chụp lấy Tàng Thi này chỉ cần đâm trúng vào tim của nó Và vỡ huyết ấn là nó sẽ chết Nhưng, nhưng mà Chưa để anh Thuần nói hết câu Con tàng thi đã nhảy tới vô lệ anh Thuần. Mau sử dụng thanh kiếm. Anh Thuần đứng bật dậy, chém một đường, chém trúng vào tay con tàng thi. Thanh kiếm liền phát ra một ánh sáng màu vàng làm con tàng thi lùi lại. Nó nhìn sang phía kiểu thúc đang ngồi bệt sông đất. Khư một tiếng, con tàng thi nhảy vụt tới nơi của kiểu thúc. Cô Yên Du! Mau, mau chạy đi! Kiểu thúc vội đứng bật dậy. Con tàng thi lúc này đã bị tám con lệ quỷ giữ chặt lại. Kiểu thúc la lớn. Thuần! Cô mau dùng máu của mình nhỏ vào hai cực đạo âm dương của thanh kiếm đâm vào tim nó mau lên. Vội cắn trên tay trò một cái thật mạnh. Những giọt máu từ từ dì xuống. Anh Thuần vội nhỏ máu của mình vào hai cực đạo âm dương trên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức phát sáng. Nhanh lên đi. Chúng tôi sắp giữ hắn hết nổi rồi. Thanh kiếm khổ đào đã đâm xuyên qua tim của con tàng thi. Con tàng thi nằm rụi xuống đất. Yên Du, cảm ơn cô. Đôi mắt tròn của Yên Du nhìn kiều thúc rồi đáp. Không có gì. Chỉ là cứu mạng người thôi Cứu thúc nhìn anh thuần rồi đáp Tránh ra Cầm một đạo phù chiến lên tay Cứu thúc niệm chú ngữ lập tức đạo phù chiến bốc cháy Quăng vào sắc của Hùng Thần xác của Hùng bốc cháy Cứu thúc nói tiếp Các vị, đã cần sức của các vị để làm một trận pháp Bắt một con táng thi rất lợi hại Với sức của ta bây giờ không thể giết được nó Yên du nhìn quanh đám lệ quỷ Yên du đáp Trận pháp, mà trận pháp gì Cứu thúc cười khì Vốt hàm dâu trầm tư. Cửu thúc nhìn vào đám lệ quỷ. Cửu thúc đáp. Lạch trận pháp, bắt môn kim tỏa. Nhìn sang bảy con lệ quỷ khác, khẽ gặt đầu, yên du đáp. Được rồi, chúng tôi nghe theo lời ông vậy. Dứt lời cửu thúc ngồi bệt xuống đất. Cùng kế hũ trên tay bấm chỉ huyết. Cửu thúc khẽ đọc niệm chủ ngữ. Linh bảo thiên tôn, an ưu ý thân hình. Đệ tử hồn phách, ngũ tặng huyền mình. Khẽ đặt kế hũ xuống đất Cửu Thúc hướng cái hũ về hướng mặt trăng. Một chữ thổ hồn lập tức hiện ra trên thân của cái hũ. Cửu Thúc nói tiếp, "Được rồi, các ngươi mau vào đi." Yên Du nhìn Cửu Thúc, Yên Du nói, "Nếu bọn tôi đi, vậy còn nắm quỷ nhi thì phải làm sao?" Kiểu thúc mỉm cười nói tiếp, "Cô yên tâm, ta đã có dự liệu, mau vào bên trong cái hũ này đi. Bên trong cái hũ này tồn tại rất nhiều âm khí, các ngươi vào đây hấp thu âm khí, lâu ngày sẽ mau chóng mạnh lên." khi đã hoàn thành được nhiệm vụ là tiêu diệt con tàng thì đó, lập tức ta sẽ lập trận pháp, mượn ẩm binh giúp vong hồn của các người về và sẽ cho các người mau chóng được đi đầu thai chuyển thế." Dứt lời, đám đạo hồng quang lập tức bay vào bên trong cái hũ. Cửu Thúc nhìn lên cây gòn, Cửu Thúc đáp: "Nào, đừng đùa giỡn nữa, xuống đây anh bảo chuyện." Những tiếng cười đùa lập tức im lặng, tất cả đám quỷ nhi đang nhìn Cửu Thúc và Anh Thuần. Cửu Thúc nói tiếp: "Các cậu bé, ta cũng cần nhờ các cậu giúp việc đấy." Những tiếng gầy đùa bắt đầu vang lên Một con quỷ nhi nói Đạo sĩ, đạo sĩ cần tụi con giúp gì ạ? Một giọng của một cô bé gái Với gương mặt xinh xắn Nhìn Kiều Thúc họ một cách ngây ngô Kiều Thúc đáp Cô bé dễ thương quá Các cô cậu ở đây cũng muốn theo ta học đạo Pháp tu hành để mau chóng siêu thoát không? Những tiếng trả lời của bọn quỷ nhi vang lên Có, có ạ Kiều Thúc mỉm cây đáp Được rồi Trước khi theo ta tu đạo thì ta cần các con giúp ta một việc nữa. Cô bé quỷ bản nãy đáp. việc gì? Được theo đạo sĩ chơi Việc gì con cũng chịu. Kiểu thúc vuốt hàm dâu cười mà đáp. Ngoài nghĩa địa của làng, bản nãy ta đã đặt bốn hình nhân, hai đồng nam và hai đồng nữ. Các con chỉ cần ký gửi hồn mình vào bốn cái hình nhân đó là được. Bởi vì có cách đó, ta mới có thể quan sát được con tàng thi có đi ra ngoài hay không. Lại đây. Kiểu thúc cua tay nhằm kêu bọn quỷ nhiên đó lại. Kiểu thúc đáp. Ta sẽ làm phép lên thần hình của các con, và việc này chỉ cần mỗi nhất cử nhất động của tàng thi ta đều biết. Vội mòi trong tay nải ra một cái bút lông. Kiểu thúc cắn máu của mình chấm vào ngói bút, ghi một chữ phù vào bụng của các quỷ nhì. Kiểu thúc đáp. Xong rồi đấy, các con mau làm theo những lời ta dặn là được, mọi việc cứ để ta lo liệu. Làm xong ta sẽ đáy các con một chầu bánh kẹo thật hoang tráng. Vâng, vâng ạ. Những con quỷ nhi lập tức bay vọt đi và biến mất. Hoàng cảnh bây giờ chỉ còn lại Kiều Thúc và Anh Thuần và cái xác của tên Hùng. Cậu mau trôn cất, cậu không đi. Nhớ là rán lá bùa này lên giữa hai thái dân của cậu ta, giúp cho linh hồn của cậu ta được thanh thản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net